Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Chương 113 Sấm dễ hoàng cung Đại chùa trước giờ đều là ba ngày một lần thưởng triều lớn, mỗi ngày một lần thưởng triều nhỏ. Hiện tại cũng coi như là trong thời kỳ ổn định. Đến khi tan triều, hoàng để lại trọng nhiên triệu tập chúng thân nghị sự. Một đám quan việc đều phụng mệnh đến hoa điện. Người có chúng thân quen sẽ to nhỏ hỏi thầm nhưng ai cũng không biến lý do vì sao. Đại hoàng tử đứng ở vị trí đầu tiên, không biến vì sao trong lòng hắn ấn ẩn có chút bất an. Rồi đến khi nhìn thấy vị tứ đệ ngài thường không cần phải thưởng triệu báo cáo. Bất an trong lòng hắn càng sâu, hết người nhìn nhau đi tự hỏi trong lòng, sẽ không phải là Không có khả năng, bọn họ đều nhắm vào toàn bộ biện phám của trang thư tình kia để đi an bài. Nàng có thể trừ được bệnh. Những nơi khác làm theo khẳng định sẽ không thành quán đài. Bàn hồng cũng không đợi đến hôm nay mới truyền ra tình tớ. Cửa điện phụ nghì được mở. Ông rớt vùng cây phất rần, dường dọng thông truyền. Hoàng thượng có chỉ, tiền chúng thân vào điện. Đám thân tử sửa sang lại áo bào. Nhân chóng xếm theo ứng phẩm dài cắm đi vào trong điện. Có đầu nhìn chầm chầm có chân người phía trước bước đi. Nhưng đã cho đến khi vào tới trong điện cũng không có nghe thấy tiếng hoàng thượng gió lâm như mọi khi. Những người trong lòng không có quỷ, mấy hơi dám ngững đầu lên, nhưng vừa nhớt đầu lập tấn liền sợ hại của sụt. Hoàng thượng không phải là chưa gió lầm, mà là đã sớm đến. Tất cả chư vị ở đây đều là quan lại trình tư phẩm, Những lương bẩm của triều đình là những người luôn giám trẫm phân ô hộ chuyện của đất nước. Nhưng trẫm cũng muốn biết trong số các người có bao nhiêu người thật sự vì sự phát triển của đại chuông mà không phải vì tư lợi. Không cần người nào nói, cũng không cần người nào chỉ bảo, chúng thần thưa rằng không biết, ban thượng đàng nói về chuyện gì, nhưng lập tấn đều nhân tề quy xuống, chính thệ giống như có người đàng sướng khẩu lệnh. Không cần đến bộ chán tỉnh tỏi kia của các người. Nếu ai từng cảm thấy hốt thẹn với một quan đang đeo trên đầu kia. Vậy thì Lập tức cả xuống cáo lão hội hương đi. Như vậy, Mai Ra chẳng còn nhìn các người thuận mắt một chút. Nhìn thêm nữa cũng chỉ khiến trọng phiền chán. Lời vừa đến miệng Lập tức bị nốt vào. Lời này cũng hoàng thượng khiến bọn họ có chúng chột già đẩy. Không có người nào cảm thấy mình sai lầm à. Hoàng đế phản phớn như cười. Nhưng tại sao trọng lại cảm thấy Nơi này không có đến một người sạch sẽ. Tiểu thái dám đi đến bên người ông đớt nhà dòng bẩm báo. Ông đứng khẽ cắt đầu chống lại tầm mắt hoàng thượng nhìn qua khâm người bẩm báo. Hoàng thượng, lã đông đã trở lại. Truyền. Vâng. Lã đông vừa xuất hiện ở trong điện. Bộ dáng thay tạm kia điều khiến người trong điện hoảng sợ. Sắc mặn xanh trắng, bé mặn nhem nhúa, quần ảo trên người còn chuyện đến mùi mồ hôi. Con chán này xuất hiện trước mặt hoàng thượng thật sự rất không phải phép. Nhưng lã đông lại như không cảm giác được. Hắn gắn gượng quỳ gõ xuống, thanh âm thô lệ có nghe. Vì thần tham kiến hoàng thượng. Sao lại thế này? Thần làm nhục tấm mệnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trên mạng hoàng thượng có chút sửng số không thể nhận ra, trợn như mài. Chim nhi không đáp ứng cũng thôi, bằng tính tình của nó nhất định sẽ không làm khó diễn người. Người sao lại? Đại hoàng tử và tướng hoàng tử thư rằng đã quỳ đến hai đầu gõ điện tê cứng đau đớn. Nhưng so sánh với nỗi đau trong lòng thì chúng đau đớn này có là cái gì? Ở trong lòng phụ hoàng một nhi tử mới nhận về mấy năm còn quan trọng hơn hai con trai từ nhỏ lớn lên trong mắt người. Bọn họ sớm đã nhận ra điểm ấy. Nhưng chính ta nghe được phụ hoàng tuy chất vấn nhưng trong lời nói có thể hiện rõ ràng bao trà quyết điểm. trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Lá đông quỳ rạm xuống, tán chạm đến đớt. Huy thần đến gặp công tử, nói rằng tháng sau là sinh thần của Hoàng thượng, hy vọng công tử và Trang Tiểu Thư có thể đến Kinh Đô ở vài ngày. Công tử không nói hai lời liền độc thủ, trừ phi thần ra, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Công tử còn nói, còn nói. Trong lòng Hoàng thượng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn không phán trận lo trình mà ngưỡng lại truy vấn. Nó nói cái gì? Nồi. Công tử nhà ta nói, đụng đến thư tình chính là đụng đến ta. Ta không sợ đối định với bất luận cái nào, có phải như vậy hay không? Tâm tử tư cười tiếm lời lạ trong, chấm tay sau lưng chậm đại tiếng vào điện. Bộ gián kia của hắn phản phất như đang đi trong sân nhà hạng, hoàn toàn như có nhẹ sự tồn tại của hoàng đế và cán trọng thần trong điện. Chú tử như thế nào, tôi tớ cũng như thể đấy. Tâm người quá thẫn kiêu ngạo không khác gì nhau. Phía sao tâm tử là mộng đám người mặn xiêm y bệnh vũ, để mộng đóng xe kéo với số lượng lớn. Ngay thường, bọn họ ăn mặc tùy tiện nhưng hôm nay lại vô cùng long trọng. Bọn họ đến chủ yếu là muốn khiến cho đám người kia cảm thấy ngột ngạc. Đồng thời cũng để hoàng thượng biến tính tình của công tử nhà hẳn, không chấp nhận phản bội, cũng tuyệt đối là người không ai có thể ghi dạy. Thống lĩnh cấm về quần xấu hậu vô cùng, Hắn nhấn theo nhiều cấm vẽ bảo vệ bọn họ như vậy, nhưng nghe cãi mắng cũng không thèm lý một cái. Văn vất cho đang cực kỳ kinh bỉ đám hộ giấy bọn họ. Chỉ cần một mình công tử cũng có thể hạ hết toàn bộ. Tham kiến hoàng thượng, một đám người lễ tâm tự cầm đầu dùng kiểu hành lễ giang hồ của người trước mặt hoàng đế. Tuy không quên lại, nhưng không khiến người kháng cảm thấy kinh mạng. Hoàng đệ liếc nhìn toàn xe trưởng kéo vào. Cháu mặn không tự chủ co rút mấy cái, thật sự là vô pháp vô thiền. Là chim nhi làm sao? Vâng, là công tử. Tam tử đi hai vòng bơi ngựa lá đồng, cho đàn tỉnh gia hắn. Vì có người nói, phụng mạnh thánh thượng, mang trang tư tình về kinh, thỉnh công tử giao người để chúng ta mang đi. Hoàng thượng, người cũng biết, đang được thưa là người, mà công tử rặn lên đầu quả tiềm để nâng nhiều Các kẻ muốn rộng đến người công tử yêu nhớt. Vì vậy nên tùy khí của công tử đánh không được có chút lớn. Không cần thuộc hạ chúng thân động thụ. Chính tay công tử đã tiện toàn bộ đám người. Chấm các gàng bao vài xe ngựa bán mẻ bụng tranh tứ tư phải xứng đầu lộ diện về Tây Thiền. Không phải toàn bộ, công tử vẫn đá lại một người và nhắn lại cho hoàng thượng. Các thể lá trông rung lên một cái càng không chấm ngẩn đầu. Hoàng đế nhìn mộng đoàn xe kéo bên ngoài cửa điện. Sức mạnh vô cùng bình tĩnh. Vị hoàng đế vẫn không đổi sáng ngồi ở trên điện kia, chỉ có người quen thuận tính cách của hắn đến cực điểm như ông Đớ đang đứng cạnh hắn, lúc này mới biết được hắn có bao nhiêu tức giận. Ông Đớ, người đi ra cho trảm, là ai dám nhúng ta can thiệp? Bất luận là cái nào, cho dù là hoàng tử hay công phì, tấm điều cho phép người tiền trảm hậu tàu. Đã hoàng tử mạnh mẽ ấn đầu, chống lại ánh mắt dường như chặn mấy sao trọng của hoàng đế, lòng hắn thầm kêu không ổn. Lập tấn đứng lên mập tấu Phụ hoàng Việc này không liên quan đến nhi thần Ngài tin nhi thần Người gấp cái gì Không liên quan đến người Thì việc gì phải sợ bị điều trá Nhìn về phía lão tử muốn mắm miệng lại Đành thua về Hoàng để cười khẽ Thật sự như người nói Chuyện này không một chút liên quan gì với người hay sao Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng kinh hải Trăng trung lệ bẫy va chạm với nhau Ngài thấy rừng tiếng này Tam tử hắn càng thấy khinh thường, đám long tử long tùng trong cung này. Người như vậy cũng dám tranh với công tử. Đến đây này chỉ có thứ công tử không cần, chữ không có gì công tử không chiếm được. đương nhiên, trang tử thư không nằm trong số này. các người bọn họ đều rất lo lắng, có một ngày không xa, trang tử thư sẽ cảm thấy công tử rất phiền, mà lập tức ném người qua một bên không quan tâm. nhi thần, cho như thần mụn vạn lá gan, như thần cũng không giảm. Như vậy cũng phải xem thử Một vạn lá gan này ngươi có hay không Hoàng đệ cuối đầu Nhìn thống qua bàn tay vì tức giận Mà dùng sức nắm lại Hiện giờ còn đang chạy máu Chỉ nói một câu Vui ra Thứ hoàng tử ước gì Có thể nhân chóng rời đi nơi này Để ngay lập tấn trở về Cùng đám vụ tá nghị biện pháp ứng phỏ Vội thu lễ lui sang ngoài Đúng đi qua xe kéo hắn liếu mắt nhìn qua một chút Sau đó nhìn chóng rời đi tầm bán. Người đã chết vài ngày, bao gián không trúng sức sống nhìn thận sự khó cội. Người còn ở lại chỗ này làm gì? Đại hoàng tử ngắn đầu, phát hiện lời này của Phụ Hoàng là đang nói với hắn, tâm cạn thêm trầm xuống, miễn cứng cười. Vâng, Phụ Hoàng, Nhi thần cáo lùi. Đã điện Long và chết lặng. Loại trăm mặt này khiến cho lã đông sắp hồng mề. Hắn biết hắn sòng, không có người nào cứu được hắn. Nhận thức này như đánh cho hắn mụn cái bạc tài. Khi đánh như tử đang còn bị vô tập nổi, thế tử ông nhũng thành thạo, hắn liền cắn răng ém bụng bản thân tỉnh tháo lại. Thông qua chuyện này, hắn nhận ra ba điều. Thứ nhất, không mụn vị hoàng tử nào có thể tài năng bằng công tử. Giống như là của ngài, thiên hạ này không người nào có thể giết được công tử. Điều là võ giả, hắn biến rõ lên này không phải vọng ngôn. Lúc đó, nếu như công tử thận độc thủ, Có lẽ hắn có thể tránh được kiếm thứ nhất, nhưng kiếm thứ hai hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi. Thứ hai, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị của bảy công tử tuyển đối còn nặng hơn rất nhiều so với trón trương của bọn họ. Một năm gặp mạnh chưa đến mấy lần, nhưng địa vị của công tử trong lòng hoàng thượng tuyển không thể dao động. Mặc kệ là ái nái hay là còn gì khác, nhưng đây đã là kết quả không thể thay đổi. Nhưng đáng tiếc hắn nhận ra điều này quá trễ. Thứ ba, không chỉ những thủ hạ đã chết, mà ngay cả chính hắn, từ khi tiếp nhận mệnh lệnh đã sớm định trước là không còn được sống. Những người kia từ khi bắt đầu đã tính cả hắn trong đỏ. Đang tiếc hắn còn sớm trở về. Hơn nữa, bà công tử còn được tiếm đem thì thể ném tới trước mặt hoàng thượng. Chân này não lớn như vậy, các quả của hắn không cần nói cũng biết. Hoàng đế từ vân tỏa cao cao tại thượng đi xuống. Lã đồng! Lúc đó đoán phân phó người như thế nào? Người lậm lại lần nữa. Tâm lã đông lậm tức đã về. Vì thê tử, vì con trai, hắn chỉ có thể đánh cực một phèn. Hoàng thượng lúc đó phân phó vì thần. Mời công tử và trang tử thư về kinh thành ở lại mấy ngày cùng chúng thọ cho hoàng thượng. Người nói thế nào với chim nhỉ? vì thần đáng chết. Đáng chết? <cười> hoàng đẻ ngửa mặn lên trời cười to. Trẩm còn chưa có chết Đám người các người đã bắt đầu tính cái trẩm Các bè kéo phái Trương lời đồng nhãm Tốt, tốt, điều rất tốt Nếu tất cả quan lại ở đây Đều như các người Vậy còn cần hoàng đế như trẩm làm gì Không có người biết Chứ ma vì chỉ ngày hôm nay Khiến trong lòng hoàng đế đã đưa ra một quyết định Nhân từ của hắn Không khiến người kháng cảm thấy hắn tốt Ba người là còn vì thế Mà khiến bọn họ cảm thấy hắn yếu đuối Cao viện càng thêm không kiên nãy gì. Nhân tục của càng cổ vũ khí thế cho bọn họ. Có bao nhiêu đáng buồn. Đã như vậy, hắn phải cho bọn họ thấy nguyên nghiệm của hoàng đế không một ai có thể đưa vào. Hoàng thượng, tòa thần có việc khởi tấu. Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nói cái gì. Đá đông không sống được. Mặc kệ là hoàng đế xa khiến người này hay người khác thì hắn cũng không còn đường sống. Người hẳn có thể cầu chỉ có chim nhì. Đã như thế, hắn sẽ không để đám người kia thành công. Đến lúc này, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn. Mọi người lô ra. Trước khi tâm tư vào điện, hắn đã sớm đoán được có người ở đây muốn châm ngồi, mối quan hệ giữa công tử và hoàng thượng. Một khi đã vậy, chuyện không quá lớn, hắn cũng sẽ không đắn tội với người bên trong. Là một thủ hạ tốt viện trọng theo phiền tối cho chủ tử nhà mình. Làm mụn viện không nên. Một khi đã như vậy, bấy miếng cửa lui thân là biện pháp tốt nhất. Đang định xoay người rời đi, hoàng đế lại mở miệng. Các người đều lưu lại. Những thi thể kia đẫm sẽ cho người giải quyết. Thâm tử cùng đám người bệnh phủ nhìn nhau, vui vẻ lưu lại. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, việc này hoàng đế tính giải quyết thế nào. Công tử cũng không thể chịu thiệt. cậu lớn khép lại, đã điển nhất thời tối hơn rất nhiều. Lá đông quỷ ở nơi đó vẫn không chụp nhết, càng từng tiếng rõ ràng đem đáp người sau lưng xài khiến hắn nói ra. Giống như công tự đoán trước, bắt quá chắc là một kẻ lì dán đơn giản. Chỉ cần mua chuẩn phần lớn tụ hạ bên người hoàng đế, liền có thể thành công. Chương 114 Quyết định của hoàng đế Bọn họ tính trướng tính sao Chứ là tính không trượng vị trí của bà chim Trong lòng hoàng đế Càng không thể nghĩ đến Chính vì một cái ly gián này Là khiến hoàng đế đưa ra quyến địch như vậy Đương nhiên Bọn họ có tính đến chuyện Bà chim đựng đối sẽ không thể nén giận Phải không nghĩ rằng Bà chim làm viện trước giờ Không có bất kỳ chỗ nào có kỳ Thủ hạ của hắn đó là nhân tài trong nhân tài Bọn họ kiêu ngạo Bọn họ tuyển không thể khiến công tử chịu thiệt Vì vậy, trên đường đến Kinh Đô, bọn họ đã thảo luận vô số biện pháp, như thế nào có thể lẫn tùng cả kinh thành. Cho khi chính miệng người trong cục nói ra, đây chỉ là một cái ly giảng. Như vậy, lão gia tử cũng sẽ không gây vấn lợi cho cầm tử. Nhưng mà, đám bọn họ tuyển sẽ không bỏ qua, điều này không cần nói ra lão gia tử cũng biết. ta thần biết lỗi lầm của mình không thể tha thứ, cũng không có bất kỳ lợi nào thanh mình cho bản thân. Chỉ cầu Hoàng thượng. có thể tha tội cho tánh mạng già trẻ trong nhà tổ thần. Tôi thần, tôi thần cầu hoàng thượng. Hoàng thượng cười như không hiểu. Lá đông, ngươi có biết mình phạm tội gì không? Giá truyền thánh chỉ là tội trù vì cụ tộc. Lúc ngươi làm ra chuyện này, ngươi có nghĩ đến trong nhà người còn có trân già dưới trẻ. Ngươi có nghĩ đến bởi vì hành động lần này của ngươi khả năng sẽ khiến cho một đồi phụ tử trở ở mặt thành thụ. Thiên hạng này không chỉ một mình người mới có di tử, chim nhi cũng là di tử của trầm. Mặn lá trông xám như tro tàn, cụ tộc, trù di cụ tộc. Bình phục mộng chúng cẩm sốt, hoàng đế nhìn về phía tam tử. Nếu để chim nhi đến xử lý việc này, chim nhi sẽ làm như thế nào? Tam tử sửn sốt, không nghĩ ngợi nói Ai phạm đến công tử, công tử giết người đó, nhưng người tuyển không đuổi giết gia trẻ. làm hại thầy nhi trong nhà người ta. Không sợ đứa nhỏ trưởng thành bị người kháng kêu khích tìm đến trả thù sao. lúc trưởng cấm tử ngài thường nhằn trỗi muốn móc mèo. Ngài chưa từng chó chuyển vui tìm đến cửa, nhưng đến bây giờ thì không còn. cái gì mà trảm tạo trừ căng, việc cỏ phải diễn tận cấm gì đó. Trong cuộc sống của cấm tử chưa từng có chuyện như vậy. Người thậm chí còn đi giúp thổi thêm chút gió, tìm cho mình chung viện vui để làm. Đương nhiên, đó chỉ là tâm lý lúc trước. Hiện tại, bóng ngài công tử còn bận, không thể dán lên người đang tiểu thư, đã không còn tâm tư tìm kiếm chuyện khác để làm. Những ý tưởng này đã khái cũng không còn. Người ở bệ phủ đôi khi cũng vô cùng bồn bật. Cấp mộng về chủ tử quá lợi hại, cũng không phải chuyện gì tốt. Có chút chuyện vui đã làm cũng không tới phiên bọn họ. Người trong phủ đều giống như ăn không ngồi rồi. Hoàng đế nghị tế tin nhóc của ngạo kìa, liền không tự chủ lộ ra nụ cười kiêu ngạo của một vị phụ thần. Tâm tình kém tích cực điểm cũng tốn lên không ếch. Phải làm theo chim nhi đi. Lá đông, nhớ đi phủ hỏi nguyên tả ơn. Nó cho con trai của người nhớ kỹ ân đức của chim nhi. Đừng để cho trầm hối hận vì đã làm ra quyết định này. Mấy công ngắn ngũi khiến lá đông tuyệt vọng, chuyển thành hy vọng. Nửa mắt nhân thờ lưng trọng. Hắn chến cũng không tía, nhưng hắn không thể luyên lị đến người nhà. Tôi thần khấu tả hoàng thượng, tôi thần khấu tả công tử, về sao kinh đô sẽ không còn là già? Cấm vệ tiến vào mang lại đồng trì. Nhìn thấy cấm vệ tiến vào, nhìn thấy đáp người tam tử, Không ai có sắc mặt tốt Hoàng để không hỏi hỏi một câu. Kết thù với cấm vệ sao? Tam tử nhúng vài. Chúng thần dùng lại bài của công tử tiến vào cửa cùng, Khi đó xe ngựa có một tấm bạc để che. Cám vệ nhất quyết thế nào cũng phải kiểm tra quy vẻ liền nổi lên chúng xung đột Người đến thông truyền bị chúng thần chế trụ Quần họ đã khá là cảm thấy mất mặt Đổi lại là, là hắn, hắn cũng mang thù Hoàng đệ bắt đứt dĩ lắc đầu Nói đi, chim nhị phân có các người thế nào Công tử nói, chúng thần đem thi tẻ ném vào cùng Sau đó đại náo kinh đồ Tâm tử nhìn hoàng đệ Bắt đầu dễ vây cho công tử nhà mình Lão gia tử ngài cũng đừng tức giận công tử. Sau khi lão phu nhân mớ, công tử cũng chỉ có mời ngài là người thân. Thế rằng công tử không biến dỗ ngài vui vẻ, nhưng tình cảm của công tử đối với ngài không có chúng tạm niệm và tâm từ Ngài đó công tử còn cho rằng ngài rõ ràng biến trang tiểu thư quan trọng như thế nào với công tử, nhưng vẫn cho người đi bán trang tiểu thư về kinh nên mới tức giận. Công tử nhìn thấy người nào cũng đều phán dẫn ra bạn Hoàn toàn không thèm để mặt. Công tử làm như vậy đó là rấn nể mặt ngày rồi. Viện các người triều trung tâm vậy hắn. Hoàng đế đựng dỗ đến vui vẻ nhưng lại có chung tức giận. Rất đàn là đến phá lại còn lấy lý do nguyện viện. Tâm thấy người rấn có tài có nguyện ý ở lại trong kinh nhậm chức hay không? Không muốn. Tâm tử không chung nghĩ ngỡ liền tự tuyệt. Nếu phần nguyện triển cũng không có. Hoàng viện trong kinh thành đều là người mộng miệng lanh lợi. Ai cũng có khả năng nói chuyện, âm hiểu sử dụng ám chiêu sau lần. Nếu thần thật muốn làm hoàng, đó là nhịn không đựng đánh người tàn phế trước mặt ngài. Đến lúc đó, ngay sẽ trị tội thần. Hoàng để ý vị thăm tường liên hắn một cái, cũng không tiếp tục kiên trì. Đã không lô đựng các người, vậy các người đều đi đi, về nói cho chim nhi, đám để lá đồng đến tìm hẳn. Vẫn là muốn hắn tháng sau mang theo tâm can của hắn đến mừng sinh thần lần thứ 50 của trạm. Coi như đây là biểu lộ thái độ của hắn. Lời đồng này không lâu cũng sẽ biến mớ. Nhưng mà bây giờ, hắn không thể chờ đựng đến tháng sau được. Việc này trống cần một vị đại phù hiếu rõ đựng tình hình bình ổn bệnh của các ông phụ thành. Trận đại đàng này phải mau chống kết thốt bằng không sẽ giao trọng đến căn cơ của đất nước. Vâng, nhất định chuyển đại. Còn nữa, các ngươi về nói với chim nhi, lập tức hội kinh tham dự đại thọ của ta, không được quên. Tâm tự nhấn thời cứng miệng, tung chỉ. Rất nhanh, trong điện phụng nghi chỉ còn một mình hoàng đế. Trong rỗng thở dài mộng tiếng, cũng không có hỏi âm. Hoàng đế nhìn không được lại thở dài. Quảng hắn bất công, hắn quá thật bất công. Nhân phần bất công kia cũng là trùng tận tâm để đổi. Nếu không phải phần chân tâm này quá mức khó có được, khó đời cũng chỉ nhận được vài lần hắn sao có thể không đối tốt với chìm nhì. cho dù hắn có cao cao tại thượng nhưng mà hắn cũng ngóng trông có người có thể đối tốt với hắn không phải vì thân phận này của hắn. Không có bất kỳ người nào trong đại điện lương hoàng tế trốn cũng không còn thẳng như trước bắt mỗi trên mạng không thể cha lớp bỗng chốc như già đi 10 tuổi. đáp người bệnh phủ chỉ lưu lại kinh đồ một ngày nhưng thể cho một ngày này Những bí mật của đai hoàng tử và tứ hoàng tử đều lộ ra ngoài. Không ít những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng đi bị phơi bài khắp thiên hạ. Ông Đức, cái gì cũng chưa cần điều tra đã có người đưa tới. Còn rời lên trong hoàng đế một phần chứng cớ vô cùng quan trọng. Hai thế lực của đai hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị đánh cho trở tay không kịp. Một vài thứ căn bản không kịp trai giấu, quốc cãi và quốc khố bị bọn họ bòn rút cũng đều bị lôi ra. Sức tình càng lăng càng lớn. Lúc này người bạch phủ lại phủi mông ly khai. Lốn bọn họ trở về phủ hội nguyên. Mưa rốt cuộn cũng, cũng ngừng. Thái dương đã lâu chưa lộ chuyện lúc này đã chỉ sáng trựng trở. Khiến cho họ tấm tình của mọi người đều tốn lên không ít. Nghe xong thu hãnh lần này của bọn họ biết hiện của bạch chim tuy rằng không có gì biến hỏa. Nhưng từ trong bán hắn đánh thức tình vẫn có thể nhìn ra được một tì cao hận. Cũng đúng. ai cũng không muốn những người quan tâm mình thất vào Lúc đó, chính những nàng cũng nghĩ như thế sao. Biến chính các kia là lấy tựa từ trong tay vị tàm thúng kìa, nàng cũng không quá trầm hồng. Thư tình, đi không? Đi thôi, điều này cũng là nền. Nghe tức mama nói, thân thể ngoài tổ phụ không tốt, ta cũng có chút lo lắng. Tốt, khi nào nàng muốn đi? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Bệnh đã thành như vậy, sao ta có thể tiến tụng ở lại đây? Nàng không hỏi nhiều, nhưng cũng không phải không biết, chuyện được ém xuống đến mức này mới bỏ quát ra là công lọc của ai. Và chiêu nguyện ý phí tâm để làm việc này, khẳng định là có nguyên nhân của hắn. Cho dù nàng không tấn thành, cũng không muốn nói là gì. Ý vào người khác dung túng, liền vọng tưởng, có thể thay đổi quan điểm của đối phương, làm mộng suy nghĩ hết sức sai lầm. Thậm chí đông thủ với người khác cũng không phải chuyện nàng nên làm. Trong thời cũng không phải hành động người thông minh nên làm. Trong nó tình tưởng mình đến chỗ của Tô Văn xin phép cho đệ đệ Ta biến làm như vậy sẽ khiến thương hàng phân tầm, thậm chí có thể lỡ mất kỳ thi vào tháng 7 này. Nhưng dù sao thì chữ hiếu vẫn đứng phía trước. Ta cũng không gặn Tô Tiên Sinh, đấm da cũng có phần liên quan sâu xa trong chuyện này. Đến lúc đó, Mai Tô Phụ có thể chống đỡ trượng đẫm gia hay không, cũng không biết. Nhưng vô luận là thế nào, vào thời điểm này, ta hy vọng ta và Tư Hàng có thể bờ bên cạnh hai vị lão nhân, coi nhờ giúp nâng ta tận hiện hết tâm nguyện. Tô Văn nhìn về phía tiểu đệ tử của mình. Người cũng nghĩ như vậy. Vâng, đại tử chỉ đành nói lời xin lỗi với tiên sinh. Người không có lỗi với ta. cái mặn Tô Văn vừa mận. Năm nay bỏ lỡ thì còn có năm sao, nhưng có một số việc nếu như bỏ lỡ sẽ hói hẳn cả đời. Thế để các người quyết định như vậy là rất đúng. Ta vẫn luôn quan niệm, người đọc sát, trướng chữ tài phải có chữ đớt, nếu như người cố ý lô lại ta mới cảm thấy thất vọng. Tần sư huynh của người ở kinh đồ, ta khiến cho hắn một phòng thừa, người mang theo thư tính đi gặm hắn, sẽ biết người là ai. Vị trí hẹn giờ của hắn tuy không thể giúp ứng gì đến việc lớn, nhưng tình tức sờ với bình thường điều mau hơn rất nhiều. Đa tạ tiên sinh Sớm đi kinh đô cũng tốt, nhưng hàng vạn phải nhớ kỹ, mặc kể là gặp phải tình huống gì cũng nhất định phải bình tĩnh, không đứng dễ dàng nhục chí Lúc nào cũng phải thẳng thắt lần cách chuyện cũng có thể to liệt bản thân, nếu như gặp mưa gió thì cũng nên tự mình đáp đường. tỷ tị, tị không thể che gió che mưa cho người cả đời. Làm người bảo vệ người khác hay là một người được bảo vệ là do chính người quyết định. Trang thư hàng theo bản nàng ở ngược, đánh sau một hơi. Học sư sẽ không phủ kỳ vọng của tiên sinh. Ta chờ biểu hiện của con. Tô văn hòa hoãn ngự khí. Đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn cùng tỷ tỷ con nói mấy câu. Thấy tỷ tị, tị gần đầu, trang thư hàng mới nhất bước rời đi. Tâu Văn có chung không nhìn được cười. Tiểu tử này quan tâm người như vậy. Ở nhà hắn có hay bất hòa với Bạch Chim không? Trang thơ tình cười. thứ hàng kỳ thận rất hong phụng Bạch Chim. Bạch Chim đối với hắn cũng rất tốt. hai người đều rất dễ sống chùng. Sao có thể bất hòa? Bạch Chim người nói nhất định không phải là người mà ta quen. từ người ra, trước kia ta cũng chưa thấy hắn đối tốn với ai như vậy. Nói dẫn xong, thằng sắn tô vằn trở nên đứng đáng. Chuyện lúc này, so với tưởng tượng của người bố, còn nghiêm trọng hơn. Đại hoàng tử và tố hoàng tử hội truyệt, để mất đi cơ hội với vị trí kia. Ta không lo lắng gì khá, chỉ sợ có người sẽ xuống tay tự trên người người. Và chìm gắn định cũng sẽ chú ý, chứ người trong ngày thường cũng phải cẩn thận, không cần mắt mù. Những người ở kinh đô điều quen thuận sử dụng áp chiều, luôn luôn phải có lòng phong bệnh. Vâng, lời của tiên sinh thư tình nhớ kỳ. Còn có một chuyện, tính tình bạch chim trước giờ đều vô pháp vô thiền, vì kia lại vô cùng trung tủng hẳn. Nhiều đến lúc hắn làm chuyện có chung quá mất, người ở bên khuyên nhũ hắn một chút, khám cần vì những người rau riêng mà tổn hại âm đớt. Đến tính tình không thích nghe là như vậy, hát mầm liền phản bá. Tính tình bạch chim cho là có chút ngông cuồng nhưng cũng sẽ không động thụ với người vô tội. Người ta chọc hắn, tất nhiên không phải người vô tội. Ví dụ như muốn dùng ta để khám chí hắn, nếu như hai người đều sống không được vui vẻ, ta sao có thể đứng bên cạnh hắn? Ý của tương sinh ta hiểu, ta sẽ làm theo khả năng. Câu văn nhấn thời có chút cưng ngá, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nàng nói rất có lý, thật sự là... Tóm lại, vẫn là khoan chung độ lượng đi. Vâng, thư tình ghi nhớ. truyện ngôn tình siêng không điền văn nữ cường ác nhân thành đôi tác giả quỷ quỷ mộng du diễn đọc Đào Mai truyện này được phát trên trang audio đào mai.com chương 115 hoạn nạn gặp chân tình trên đường trở về đáng thức tình đem đẹp đẹp túm vào xe ngựa nếu có lỡ kỳ thì, thì lần này đẹp có hối hận không đáng thức hàng lắc đầu Nếu trước đây người muốn hận phốn mà dây dừa với động già, đã lỡ mất kỳ thị thì, thì đệ mới cảm thấy không đáng. Nhưng rớt mắt không giống như vậy, đệ biết thì muốn giúp động già. Không, chỉ không muốn giúp động già. Trang thức tình nhìn mặn trang thư hàng, lộ vẻ kinh ngạc mỉm cười. nhấc màn cỡ lên nhìn ra bên ngoài. Một người quy phong nửa đời người, đến khi về già lại phải đối mặt với biến hóa nghiêng trời lệch đó. còn mất đi cốt nhục người thần, dù là một người không liên quan với Tỷ, nhưng trong lòng vẫn thấy họ đáng thương. Huấn chi, nó lại còn dùng hến biện phám trai chở cho chúng ta, không phải Tỷ muốn giúp độc già. thì chỉ muốn trở về báp đáp lại những việc mà hai vị lão nhân già đã làm cho chúng ta. Tỷ không muốn một thần trở về thàn tốc trong mộng. đang thích tình quay đầu nhìn về phía thư hàng. Đệ đệ, nàng vẫn luôn dụng tâm chỉ dạy. Đã bây giờ hắn chưa bao giờ khiến nàng thất vọng Để nhất định phải nhớ kỹ Làm người không được ứng thẻn với lương tâm Như vậy Để mất có thể ứng ngận trước bất kỳ kẻ nào Vì công tử có việc Thang viện họ tổng hai tỷ trẻ thư tình giao lại cho trần quyền Hắn ngồi ngoài xe ngựa Nhìn lên vần tái dương đang xua tan bề đèn Với vẻ dương ca khóa miệng Vừa xuống ngựa Chú Thắng liền tiếng lên bạm báo Đứa thương người trang gia tới Đến từ lúc nào? Tránh Thích Tình vừa nhanh chừng bướng vào cửa vừa hỏi Bao nhiêu người đến? Chính người Vốn tưởng rằng bá mẫu mang theo như nữ đến thăm mẫn tỷ tỷ Tránh Thích Tình cũng không nghĩ nhiều Nhưng khi nhìn thấy bá phụ mang theo một nhóm nam nhân Đầu ốc nàng có chúng xoay không kịp Bọn họ có phải là muốn đến nơi này nương tựa nàng không? Nhìn thấy chất nữ sống cổ trở lại Tránh Thích Dân vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng thở ra tiếc mắt nhìn về phía bạch chìm trang thức tình áp chế ý cười dẫn thư hàng hành lễ với mọi người không bị tới là đại bá, lục bá và cắn vị huynh trưởng đến ba người ngồi thuyền hay đi ngựa trên đường đi chắc là mệt mỏi mau và ngồi đi mấy ngày nay trời vẫn luôn mưa không chứa trên đường đi quá thận có chung khó khăn trong lòng bọn họ cũng rất tức giận lục bá của trang thức tình Trang Tịnh Bớt, lúc đi qua thị trấn có đến cửa nhà Trang Tịnh Lương xem quà hắn vinh vị nhớ rõ những ánh mắt kìa. Nhưng nơi này của Trang Tư Tình còn khí cái hơn Trang Tịnh Lương mấy lần. Thái độ của người ở đây cũng là nhất đẳng, không một hạ nhân nào tỏ thái độ với bọn họ, ngân lại còn nhanh chóng mang trà và điểm tâm cho bọn họ. Không đợi hỏi, liền cho người đi thông báo cho Tư Tình không có nửa điểm chậm trại. Thái độ của hàng nhân, cũng chính là thái độ của chủ nhân, không sợ bọn họ tới nơi này không phải đòi tiền, mà ôm tâm tư mong đợi sự giúp đỡ đến đầy. Nhân đựng đã cỡ như vậy, dù cho có ra tài vặt không cũng cảm thấy chứng này đi chẳng giá. Đang thật dừng tiếng lên cười nói. Ngồi thuyền tới, bóng là hôm qua đã đến, nhưng sống có chút lớn, thuyền dừng trên trường nửa ngày, nhưng sau đó cũng đi rất nhanh. Báo mẫu của con cũng rồi. đang nói chuyện với mẫn nhì. Nghe hạ nhân nói, con đến chỗ tiên sinh của thư hàng. Vâng, để bá mau ngồi đi. Mọi người cũng đều ngồi. Báo châu, đi thông báo với nhà bếp, nói công chịu hôm nay, làm sớm một chút. Hiện tại, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Vâng, thái độ của trang tư tình càng khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Ba chim cũng trấn biết ý không ngồi ở vị trí chủ vị trước mặt trưởng bổi. bà ngồi đối diện với nhóm người trang gia. Trang thích tình ngồi xuống với người hắn, hay người nhìn như người bọc nhà, răng trạch chân thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ khi nghe thế lời đồn thất tiệt kia, hắn cũng chưa từng ngủ ngon chớt. Từ trong lòng, hắn rất thính vị chất nữ này, thậm chí còn hơn thường hàng vài phần. Đổi với gia tộc mà nổi, hắn cũng không hy vọng trang gia có bất kỳ nguy hiểm. Trên đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ tình huống hiện tại, Đã đến mức nào rồi? Nhưng khi theo địa chỉ thư tình lô lại tìm đến, từ người gác cổng đến hạ nhân trong nhà, không người nào lộ ra nữa phần bất an, giống như hoàn toàn không có lời đồn kìa. Lúc trước, không dám hỏi bệnh công tử, lúc này thấy đựng trang thư tình, liền nhanh chấp hỏi nàng. Mấy ngày trước, đang già cho người lên thị trấn mua chúng đồ dùng, nhưng lại nghe thấy có người đồn, con là phù thủy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? nha như thế nào rồi nghe thế nàng là phù thủy nhưng không đánh gì nó lại còn tìm đến hỏi rõ ràng tình huống cấp rễ của trang già quá thận rất cần Thịnh chỉ duy nhân có toàn b người nhà trang tạch lường biển chót vậy hôm nay có người đánh chúng con sao chúng ta cũng không biến tình huống cụ thể như thế nào cụ thần phân phó ta những theo mỗi người đến đây tôi rằng không có ta gì lớn nhưng cũng giúp người được một tài ta cũng lưu lại đây giúp người nghỉ cát, chờ tìm hiểu rõ sự tình, rồi về cũng không muộn. Không chỉ trong mắt trang thư hàng có nhiều hơn vẻ thân cận, ngay cả bạch chim nghe xong lời này, sắc mặn cũng nhu hòa đi không ít. Hoan nặng gặp chân tình, lời này quả thật âm xài Trang thư tình của cấp đầu xô đi ẩm ướt nơi khóa mát, cười nói Chuyện này tấm thời đã xử lý xong, trường còn đánh chỗ tiên sinh của thứ hàng, cũng vì để xin phép cho đẻ ấy. cùng con lên kinh đô một chuyến đang là chân nhấn thờ vui vẻ đọng gia nguyện ý hỗ trợ không liên quan đến đọng gia đang tích tình không hề chỗ diễm còn biết chút y thuật tin rằng đại bá cũng có nghe qua về chuyện bệnh dĩnh đang bỗng phán ở khắp nơi là hoàng thượng truyền con đến kinh đô chữa bệnh ngày mai chúng con phải đi hoàng hoàng thượng truyền con lên kinh đô mọi người đều cảm thấy chóng bán Trang Thạch Dân còn cho rằng hẳn nghe làm Các đời làm tiểu dân đồng như một người trong gia tộc là trưởng hoàng thân tiểu kiến. đây này như có chút vấn đề. Trang Thạch Dân bỗng chóc cũng không nghĩ được vấn đề chỉ nói tới máu chốt. Vì vậy ngày mai không phải cũng chỉ lên kinh. Đúng là như vậy. Trang Thạch chân đứng ngồi không yên đứng lên đi qua đi lại. Tiền đồ, tiên đồ có thứ tình thật lớn tốt, thật sự rất giỏi. Một hồi lại dừng lại hỏi Thư hàng cũng đi sao? Vâng, ngài nói Thân thể của ngoại tố phụ không tốt Nên tuần đường đi xem Vậy kỳ thi lần này của hắn Nếu kịp thời gian Sẽ gấp rút đã về Cho dù không kịp cũng không sao Để ấy con nhỏ, thời gian còn nhiều Đóng lông xộn trong đầu Trang trạch chân nhảy lộn một hồi Suy nghĩ một chúng lại cảm thấy càng loạn Giấc khoáng đận ngồi xuống Ngẫn đầu lên hỏi Thật sự, có con đi chữa bệnh, không phải muốn bắt lại tống vào ngục giam chứ. Không phải. Tránh thư tình nghiêng đầu nhìn bạch chim. Có người che chở, hoàng thượng còn phải cố kỵ hắn. Tránh thạch chân cũng nghiêng đầu nhìn bạch chim. Hắn không hiểu sai lời của thư tình chữ, bởi vì có bạch chim che chở, Nếu hoàng thượng cũng không dám động Không, không, không. nhất định là hắn hiểu xa rồi. Không biết bà công tử này thân phận rốn cuộc là gì, nhưng mà cả là thân phận gì. Và thời điểm này mà hắn không thể đi cũng đã nói lên tất cả. Đại bá, người trong nhà thế nào rồi, thân thể tổ bác vụ có tốt không? Điều tốt, người quan tâm tỉ để hai con, sau khi nghe đựng đồng đải càng không yên lòng. Các thạch chân nghĩ nghĩ, nếu các con muốn lên kinh, chúng ta ở lại chỗ này cũng chỉ thêm phiền, hay mai trở về đi. Không cần nhanh như vậy, đã đến đây thì cũng nên ở lại mấy ngày. Mắng tỷ tỷ xa nhà lâu như vậy, tỷ ấy rất nhớ mọi người. Lục bà có có diễn được đi xa, cũng nên mang chút quà về cho bá mẫu, tỷ tỷ và các ca ca. tình nhìn về phía những người khác. Tuy nhiên tổ bác vũ đã tốn một phen chọn người. Mọi người không ngại thì cũng nên đi khắp nơi thăm thú, nhìn thấy vòng hoa của hội nguyên. Nếu có lòng, thư tình sẽ giống lòng giống đỡ mọi người ở lại học tập. Ta chờ một ngày, mọi người đều có thể trở thành trụ cộng của quốc gia. Có thể đến phủ quan học sao Lục bá vẫn luôn bảo trì trầm bạc, lúc này bỏ lên tiếng. Trong đám tiệp phối cũng có nhi tự quản. Thư tình dùng phương pháp này khính lệ bọn họ thận sự rất tốt. Đáng thư tình nhìn bạch chim. Có thể không? Có thể. Bạch chim khẳng định trả lời. Dự tính đều được. Vậy thật tốt. Chỗ của tôi tiên sinh chẳng cho người thông báo một tiếng. Được. hai người nói một chút liền quyết định chuyển xong xôi. Trong lòng Trang Tạch Dân lúc này mà chính thức tin tưởng lời đồng kia không ảnh hưởng gì quá lớn đến thư tình. Ít nhất sẽ không ủy hiếm đến tính mạng của hai vị tiểu bố này. Nhanh chóng dùng xong công chiều lại tư mình đi an bài. Lúc này Trang Tư Tình mới đến phòng của Trang Tư Mận. Bá đường. thật bất công, người chỉ nhớ mỗi mận tỷ tỷ. Mắn nhi là miếng thịnh trong người ta ra ngoài, con lại không phải, ta không thiên vị nạn thì thiên vị ai? Tuy rằng nói như vậy, nhưng chú thị lại nhanh chóng, các người ngồi xuống cảnh mình nhìn một cái. Trước khi con đi, không phải ta đã dặn dò kỹ rồi sao? Nhìn lại con đi, rõ ràng là gầy đi. Không phải chứ? Xa xa mạng, đang tứ tình loay cáo tránh tứ mận đứng lên so sò. Hình như là cao thêm một chốt. Đánh gong đựng xin y của con đều bị các nàng thay đổi một phần lớn. Nghe nàng nói như vậy chu thị cũng gật gật đầu. Thật đúng là cao thêm một chốt. Chuyện tốt, ăn nhiều một chốt. Nó không chừng còn có thể tiếp tục cao thêm. Tránh thương mẫn la là cánh tay của chu thị bé mặn đầy quyệt quốc. Mỗi ngày tình một mũi điều vô cùng bẩn trộn Sao có thể nuôi tốt được? Còn chưa thấy cô nương nào như mũi ấy cả. suốt thị nhìn nữ nhì sao phải lung trướng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Lại một lần nữa bà thầm may mắn về quyến định của mình. Nếu để mặt nhì tiếp tụng ở lại địa phương kia, có ngày chỉ một người đàm tiếu do rằng nữ nhìn này của bà sống đã nghĩ quẩn trong lòng. Không phải ai cũng giống như thư tình, có dù bị lời đồng thân thiện quấn thần nhưng không hề lo lắng hay sợ hãi, không người nào có thể áp chế. Mai thật sự phải đi sao? Người đi, đảm thân thích chúng ta ở đây làm gì? Không sao, con cũng không phải đi thành thân. Không cần lo lắng nhà trống sẽ không vui. Toi nhà này con đã mua đớt, con muốn ai ở thì người đó ở. Bám hổ chỉ cần giúp con xử lý trúng viện trong nhà là được. nghĩ đến những ngày sau, tâm tình trang tư tình liền không quá tốt. Nàng không có bao nhiêu hạ cảm với kinh đồ, cảm thấy nó đó giống như một địa phương ăn thịt người vậy. hoàn toàn khác hẳn với hội nguyện. Đây là nơi về sao nằm muốn ở là dưỡng lão. Đại khái về trong lòng đã có ý này, nên khi rời đi hội nguyện cảm thấy như rời khỏi nhà của mình vậy. Nàng chưa bao giờ có nhà, một khi có một nơi giống như nhà vậy thì sẽ không muốn rời đi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải rời đi, cảm xúc liền cảm thấy xa xốt. Chú Thị cao hứng vì tránh thức tình không hề lạnh nhặn với bọn họ. Nam bà cũng không nhìn ra được Chúng không vui trong bát nàng Chuyện trong nhà cũng nhiều Chúng ta cũng không ở lại được lâu Nếu có thời gian Con về thăm chúng ta một chút Con sẽ bám mẫu